Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đến có một đống cô gái nguyện ý theo anh, về mặt tình yêu lại cứ ngây ngốc trì rột như vậy. Diệp Tố Kỳ nhìn Thành Uyên từ hoang mang, không thể tin được đến mừng như điên mà chậm rãi nói. Em cũng thích anh ư? Không phải là đồng tình, cũng không phải là nguyên nhân khác, mà là thật sự thích anh sao? Thành Uyên nhìn cô gái trước mắt, cảm thấy có một chút không chân thực. Anh cần phải làm một điều gì đó mới có thể xác định đây là sự thật mà không phải là ảo giác. Anh tới gần cô một bước Hai tay nắm lấy bà vai mảnh khảnh của cô Ôm cô vào trong lòng mà gắt cao ôm ấp Phát hiện cô không có vùng vẫy Là thật sao? Em thật sự nguyện ý ở cùng với anh sao? Đúng là ngu ngốc mà Anh bất an khiến cho cô đau lòng tự trách Trước kia là do cô không biết quý trọng Mới khiến anh thất thỏm không xác định được như vậy Hơi lùi ra phòng ôm của anh Nhìn bộ dáng của anh cẩn trương Cô lại cảm thấy cô thật sự là phải chủ động mới được Vì thế kiễng chân lên Rất nhanh mà hôn xuống đôi môi mỏng của anh Vừa thẹn vừa giận mà cúi đầu nói Như vậy Vẫn không xác định được sao Hành động của cô đối với thành uyên Mà nói chính là sự cổ vũ tốt nhất Lại càng gia tốc tiêu đốt Đầu óc của anh oanh lên một tiếng Một tay nâng gáy của cô Một tay ôm cô Ánh mắt trầm xuống chậm rãi mà cúi đầu Khó có được một lần anh có bộ sáng ký phách Khiến cho dịp tố kỳ tâm thần chấn động Nhắm mắt lại mà chờ mong nụ hôn của anh À, à tôi nói với cậu tôi bị vứt bỏ rồi. Tay sách hai chai bia, hình Tử Dương đi tới chỗ bạn tốt. Tính toán như thế nào cũng phải uống với Thành Uyên hai chén để cho cậu ta bồi say. Lại không nghĩ tới Thành Uyên không có ở nhà một mình. Trong lòng cậu ta còn có một cô gái. Mà Thành Uyên còn cực kỳ, người đàn ông đang muốn hôn xuống. Khiến cho hình Tử Dương lập tức ném nguyên nhân tìm đến Thành Uyên lên chín tận. Tầng mây. Thật là có lỗi, hai người cứ tiếp tục đi. Anh che mắt bày tỏ chính mình cái gì cũng không phát hiện, nhưng cái tay mở ra. Sóc mặt thấy cô gái chôn ở trong lòng của Thành Uyên, trên người mặc bộ đồ của Thành Uyên, lộ tới chân vừa trắng vừa mịn. Ai nha, cũng đã mặc quần áo của cậu, sao lại không nói một tiếng chứ? Ra ngoài! Thành Uyên dùng thân thể ngăn cản Diệp Tố Kỳ, quay đầu trầm giọng nói, cũng không có một chút vụng về vừa rồi đối mặt với Diệp Tố Kỳ. Ngược lại là tràn ngập khí phách. Thôi đợi rồi, tôi ra ngoài, chờ hai người mặc quần áo tử tế rồi ra gặp tôi Hà tôi nói cho cậu biết, không giới thiệu bạn gái của cậu với tôi, hôm nay tôi nhất định sẽ không đi đâu. Âm cuối biến mất ở phía sau cánh cửa, hình tử dương cực kỳ tức thời ra ngoài, lại cực kỳ săn sóc giúp bọn họ đóng cửa lại. Là, là ai vậy? Làm sao có thể có chìa khóa nhà anh? Không dự đoán được sẽ bị người kia bắt gặp, thời điểm bị cắt ngang lại là tình huống kia, Diệp Tố Kỳ nắm cổ tay. Cái kia là lần đầu tiên Thành Uyên chủ động hôn cô đó, may mắn tới là năm. Nếu là nữ thì cô nhất định sẽ bị ghen tị mà chết Nhưng mà không đúng Làm sao em cảm thấy giọng nói kia rất là quen thuộc Thành Uyên à Làm sao thủ trưởng của em lại có thể chìa khóa của nhà anh chứ Cô nhớ tới hình như đó là giọng nói của hình tử dương Thành Uyên nhíu mày lại Trước cầm áo khoác treo ở trên ghế dự của chính mình Quắn quanh eo của Diệp Tố Kỳ Trái quất đôi chân lộ ra cổ cô Chúng ta ra ngoài rồi nói Trước nói rõ Anh không có ý tư muốn giấu xem em Chỉ là vẫn không tìm được cơ hội Thích hợp để nói với em thôi Lại xác định ánh mắt của hình tử dương Không có khả năng Thành Uyên mới nắm tay cô dẫn ra thư phòng Hai người vừa ra thư phòng liền nghe thấy hình tử dương hưng phấn Lại qua trương kêu to. À Uyên à, mùa xuân của cậu tới rồi sao Nhanh giới thiệu, chúng ta cũng quen thân như vậy nhé Anh tham dò muốn đi xem Người nào được Thành Uyên bảo hộ sau lưng Nhưng vẫn còn thấy được Đó là một khuôn mặt thanh tú chưa trang điểm Thời đẹp đáng yêu Vấn đề là chủ nhân của khuôn mặt này. Tô Tô, sao em lại ở đây? Em cũng muốn hỏi vì sao anh lại ở trong này. Diêm Tố Kỳ cũng là vẻ mặt khó hiểu. Tò mò cấp trên của cô và bạn trai cô vừa mới kết sao, cho tới cùng là quan hệ gì chứ? Cậu tới đây để làm gì? Thành Nguyên cũng không giới thiệu, mà vẫn nắm tay của Tố Kỳ che ở trước người cô. Nói cái gì cũng không để cho hình tử dương có cơ hội thấy ra thịt của cô. Hình tử dương nhìn bộ dáng keo kịch của anh, cầm giận mà chỉ vào mặt anh. Tôi biết rõ, đây là người cậu muốn theo đuổi, nhưng không có đuổi tới. Sau khi chia tay khiến cậu ngựa không dậy nổi, cậu được đó. Có tiến triển cũng không nói một tiếng, để cho anh em cùng chung vui với cậu sao? Cậu ẩm ý muốn chết à? Thành Nguyên Tuyệt không muốn chia sẻ tin tức tốt gì. Anh còn không có hẹn hò, hưởng thụ ngọt ngào của tình yêu. Ai muốn chia sẻ với đám anh em hồ nháo, đến anh cũng không chống đỡ được chứ. Nếu như tố tố bị dọa chạy thì phải làm sao bây giờ? Cậu đúng là cái tên qua sông đoạn cầu mà cũng không ngẫm lại lúc cậu khổ sở, đến năm ngày không ra ngoài là ai mua cơm cho cậu. Cậu xem như vậy có phải là đúng hay không hả? Anh cố ý vòng qua Thành uyên, muốn tiếp cận Diệp Tố Kỳ. Tố Tố à, hôm nay em nói em có người Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net